các bạn đang nghe tại đọc truyện và trong xe đập cửa gọi lớn. mày làm cái chết mẹ gì mà đến tận chỗ này. biết đang đối phó với ma quỷ mà vẫn dám liều. Ăn ít bá đậu thôi. tứ gặp được Minh hải lúc này mừng như gặp bố run rẩy kể lể. tàu hẹn em gái miền núi tối chờ đi chơi quanh trấn. nhưng mà định đến chỗ hẹn nào ngờ đi vòng vèo mãi thì xe chết máy ở đây. đang loài hoài xem lại động cơ. Thì có tiếng con gì đó chua réo xung quanh Tao sợ quá chui tọt vào trong đóng kín cửa Rồi sao? Minh Hải suốt ruột hỏi Lòng tứ lấy lại tinh thần bình tĩnh kể tiếp Ngồi im trong xe Tao thấy tiếng gầm gừ riêng gì Ngày càng tiến lại gần Chắc chắn không phải là thú hoang Vì săn trộm nó không khoáng sạch từ lâu lắm rồi Cái thứ âm thanh đó cứ đi đi lại lại Quanh quẩn chỗ tao tao sợ lắm Hít một hơi thật sâu Lòng tứ tiếp tục rồi tao nghe thấy tiếng nó tiến lại từ đuôi xe dần dần và chậm chậm, dần dần và chậm lại. sau đó là tiếng móng tay cào vào kính ken két, tao mới ngoảnh mặt lại nhìn thế ơi ôi, tuần thần có thứ gì đó đen nhèm lông lá, móng vuốt dài hay tấc như con sư tử hồ báo. nó có mở cái miệng đỏ lòm và đôi mắt sáng quắc ra khè tao. tao sợ quá mới gọi cho mày thì đột nhiên mất sóng, tao mới lấy chuỗi hạt ra niệm, quả nhiên công hiệu nó không dám phá nữa nhưng mà vẫn hầm hè gầm gừ phía xa rồi sao nữa còn hàng đó đâu minh hải hỏi dồn lông tứ đáp lại trước lúc mày đến vài phút thôi đã không còn nghe thấy gì nữa hay là nó biết có cao nhân đến cho nên sợ hãi bỏ đi tưởng như thế nào các minh hải ở đây lông tứ cáo mượn oai hùm ngay nó hình dáng thế nào ý tao là người hay thú ta không rõ đi bằng hai chân giống như con người hơn à kìa trông thấy cái người đằng kia đang tiến lại đó minh hải nhìn theo hướng tay của long tứ chỉ một cái bóng đen giống như con người đang từ từ tiến lại còn khoảng cách độ một trăm mét minh hải mới nhìn kỹ đúng như lời mô tả của thằng long người đang đến lúc này toàn thân đen nhèm đầy lông lá mặc đúng cái khố làm bằng lá cây lông dài nửa ngang tay tóc tai bù xù lên trông thật gây sợ đôi mắt của hắn sáng quắc như đèn pha chậm chờn lửa ma chơi và quan trọng hơn người này bước đến mà không có bóng hay là tiếng bước chân lạ là, là minh hải kịp bịt mồm của long tứ trước khi hắn kịp hét lên rõ ràng là quái vật đã vườn đong tứ ít lâu trước đó hắn liền khẽ gắt im đi nói tới gần thì nín thở nói rồi không giải thích thêm minh hải lôi trong ba lô ra một tấm bùa vẽ sơ qua vào dán vào trán của long tứ đồng thời bản thân niệm chú ẩn đi dương khí bản thân Chỉ còn 30 mét hai người đứng im bên vệ đường rồi đính thở. Thế lồng lá đã tiến sát chỗ của hai người, nó bước đi chậm rãi nhưng tốc độ rất nhanh, cứ như là là lướt trên mặt đất, khơm một tiếng động. Thân hình của nó cao gần 2 mét, cơ thể tuy to lớn nhưng lại có thể nhìn rõ xương sườn xương vai, xương cuộc sống lồi ra, giống như quái vật trong bộ phim của khúc vậy khuôn mặt hốc hác xương gò má nhô cao, bộ hàm không có môi với những chiếc răng dài một cách quái dị chen chúc đan xen vào nhau. Đến bây giờ Minh Hải có thể kết luận nó chính là ma, không phải loại bình thường mà là ma rừng. Theo truyền thuyết của các đồng bào dân tộc miền núi, thì rừng ma là một khu rừng cấm, rừng thiêng của bản làng, nơi đó là khu dành riêng để chôn người chết bằng những chiếc quan tài bằng thân cây khi chôn đầu người chết luôn hướng về phía bàn để cho hồn ma không được quay về cũng theo tập tục có từ bao đời quy định của cải người sống như thế nào khi chết sẽ được mang theo như thế thông thường là vàng bạc châu báu hay cái gì là vật dụng thân thuộc đối với người chết khi còn sống đã được bỏ vào quan tài cùng thi thể họ quan niệm người chết đi xuống dưới suối vàng sang thế giới bên kia cũng cần của cải tiền bạc để sinh sống chờ ngày linh hồn hoàn toàn siêu thoát về cõi tiên khi mà chôn xong vào khu vực rừng ma người thần sẽ ra về bỏ mặc trong vòng một hai năm quay lại thành ra rừng ma còn gọi là rừng cấm mỗi rừng ma sẽ luôn có một con ma giả nhất mạnh nhất làm nhiệm vụ tuần tra trong rừng khung nghĩa địa nó sẵn sàng khiến cho những kẻ trộm của cải người chết phải trả giá đắt trong trường hợp này không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào Mà thằng Long Tứ lại được gái hẹn đến khu rừng ma này để yêu đương. Bị ma rừng coi là kẻ trộm thì cũng chẳng oan. Biết được bọn ma rừng lợi hại như thế nào và chúng không chỉ có một mình. Minh Hải thường ký tiểu kế niệm Phật Pháp, giấu hết dương khí của bản thân đi. Như vậy trong mắt của ma rừng hắn cũng chỉ là một cái cây cục đá. Long Tứ thì được bùa chú dán trên Nghe